Chương 15. Tôi ngủ một giấc thật say, khi thức dậy thì ánh sáng trong phòng đã tối mờ mờ và ánh đèn đường đang phản chiếu trên rèm châu. Tôi trở mình, chợt ngửi được mùi thơm ngào ngạt, tôi mở bừng mắt, bất ngờ dân phàm đang ngồi dựa vào thành giường, vừa hút thuốc vừa lẳng lặng nhìn tôi âu yếm. "Ồ, tự ngạc nhiên kiểu. Đã mấy giờ rồi anh?" Anh nhìn đồng hồ tay, "Sắp 7 giờ." "7 giờ tối ư?" Tôi kêu. "Đương nhiên là 7 giờ tối." Em không thấy trời tối sao Anh nói Em ngủ có hơn 10 tiếng rồi đấy Sao anh không mở đèn Tôi hỏi Anh sợ ánh sáng làm em thức giấc Anh đưa tay vặn đèn bằng Nhìn tôi anh cười với tôi Em ngủ trông như một đứa trẻ Cái gì Tôi hỏi Anh không ngủ sao Ngủ một lát thì thức Anh nói Thấy em ngủ ngon thế Anh liền ngồi đây ngắm em ngủ Mặt tôi đỏ bừng Tôi ngủ của em rất xấu phải không Tôi ngại ngùng hỏi Đẹp lắm Anh cuối hôn lên mũi tôi Sau đó anh phát mạnh lên ngựa tôi một cái Vậy mau nhóc lười Nếu em thật sự muốn xem La Mã Buổi tối cũng có thể xem La Mã sao Buổi tối buổi sáng ban ngày ban đêm đều được La Mã là một cổ thành không ngã Anh lẩm bẩm Tôi nhĩ bật lên Nhìn sang chỗ khác đi Tôi nói Em muốn thay quần áo Anh đâm đâm nhìn tôi một lúc cười méo Tử lăng Anh buồn buồn nói Em đừng quên em là vợ của anh Nhưng Từ chù miệng mặt đỏ rần Người ta không quen mà Anh cười khổ sở thở dài anh nhẫn nại nói Thôi được anh định làm quen với người ta Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ Tôi bắt đầu thay đồ Nhưng vừa mới thay được nữa Anh bất ngờ quay lại ôm chàng lấy tôi Từ hốt quảng hét lên lấy áo che ngực Anh bật cười nhìn vào mắt tôi Sau đó anh buông tôi ra nói Em cũng phải học quen với anh Tôi vừa giận vừa cười vừa mắng Anh chỉ có cười cười Thay quần áo xong Tôi nghe trong phòng khách có tiếng chén đĩa lanh canh Tôi hỏi Anh nghe kìa có ăn trộm Không phải ăn trộm Anh cười nói Mà là chân Na chân Na Tôi sửng sốt Đó là một người đàn bà ý Tôi trợn mắt nhìn anh Hay quá nhỉ Tôi hậm hực nói Em vừa mới ngủ một giấc Anh đã mời một người đàn bà ý của anh về rồi Anh tức tối Đừng có vui lương tâm như vậy Em có biết nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà cửa không Em đã sớm nói rồi mà Tôi bị chạm tự ái Em không phải là người giàu tốt Anh kéo tôi vào lòng Anh không phải có ý đó Anh dỗ về Anh cũng không muốn em làm việc nhà Trân Na là một người làm rất giỏi Anh nhìn đáng vào tôi Chúng ta quy định ba việc nhé Việc gì? Sau này em đừng nhắc tới người đàn bà ý đó nữa Anh nói nghiêm túc Em kiếm anh có cảm giác phạm tội Nếu anh không làm sai Sao anh có cảm giác phạm tội chứ? Anh không cảm thấy mình làm sai Anh điềm đạm nói Chẳng qua trước mặt em Anh cảm thấy xấu hổ Vì em quá thường kiết Quá trong sạch Quá trẻ trung Tôi sững sợ, sợ nhất thời không hiểu hết ý của anh Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trịnh trọng chân thành của anh Tôi không tự chủ mà gực đầu Thầm hứa sẽ không nhắc tới người đàn bà đó nữa Tôi tư cười ôm vai anh Chúng tôi đến phòng khách Trân Na là người phụ nữ cao to mập mạp Ba miếng cười gực đầu chào tôi Rất tôn kính Người tôi là phu nhân Ba đã làm xong cơm tối cho tôi Vừa bước ra khỏi phòng ngủ Tôi đã ngửi thấy mùi format thơm nồng Giờ tôi mới phát hiện Cả ngày mình chưa ăn món gì Tử Lăng Em có thể nếm thử xem Đây là món nghệ của Trân Na Mì ống của Ý đấy Em để đến Ý Thì cũng nên nhập gia tùy tục Mà học ăn một số thức ăn của Ý Vân Phạm nói Đang lúc em nói mèo thế này Tôi nói Mặc cho là thức ăn của Ý Tây Ban Nha Pháp hay nhập gì Em cũng có thể ăn sạch luôn Tôi nói được là làm được vệ sạch để mì ống, cách ăn uống ngon lành của tôi khiến Vân Phàm bật cười, Trân Na cũng mừng vui đến nỗi cười không khép miệng, từ tấp tốc hụp Vân Phàm hai câu ca ngợi chân Na, giọng nói ngọng nghịu quá là của tôi, chụp bà cười nghiêng xạ, sau khi dứt giả lắm, bà mới hiểu được ý của tôi, thì Trân Na cảm động ôm chặt tôi, quả là một cái ôm thật đích đáng, siết bóp nát xương đầu của tôi ăn xong bữa tối, tôi và dân phòm đến đại lộ của La Mã. Gió đêm đầu xuân thổi phả vào mặt. Thành phố cổ xưa này đang nằm dưới chân tôi. Mỗi ngọn đèn như soi sáng một khoảng lịch sử lâu dài. Dãy đường cổ trên ngàn năm chập thắm trên bầu trời cao vời. Lầu chuông, tượng khắc, suối phun, cung điện, đống đổ nát, cùng với những kiến trúc hiện đại hình thành nên thành phố lạ lùng này. Phương phòm không lái xe hơi, anh dự tôi đi một đoạn đường dài. Từ trước mặt bất chợt có tiếng pháo ngựa lộc cộc. Một chiếc xe đo hai con ngựa to trắng muốt Trên đầu chúng có gắn lòng vũ Đang chạy ngược lại với chúng tôi Tôi không khỏi xích xoa Vân Phạm vẫy gọi chiếc xe Nói tiếng ý với người đánh xe Sau đó anh kéo tôi lên xe Anh ngồi sánh vai cùng tôi Còn người đánh xe thì giờ cương ngựa Xe chậm, chậm chậm chạy Ô tôi kêu Em không tin đây là sự thật Anh muốn để em đi xe ngựa dạo quanh thành phố La Mã Vân Phạm nói Anh ôm chặt lưng tôi có cứ gõ lộc cộc đều đều trên đường lát đá miếng, đi hết đường lớn, vòng qua đường nhỏ, đêm tuyệt đẹp và trong lành, trên bầu trời trăng sáng làm lu mờ ánh sau kia, trăng vàng nhuộm trên lưng, trời xe ngựa, trên những kiến trúc cổ, trên những tượng khắc xưa, tất cả nhuộm đầy màu sắc huyền ảo khiến tôi ngỡ ngơ, tôi tự sát vào phân vòm hỏi nhỏ: chúng ta đang ở trong mộng sao? đúng vậy, anh thì thầm, đang trong giấc mộng ảo của em. Trong giấc ảo mộng của em chưa từng có La Mã Nhưng nó càng đẹp hơn giấc mộng của tôi Sẽ đi một đoạn đột ngột dừng lại Tôi tròn xe mắt nhìn Chúng tôi đứng trước một suối phung Quên thấy đầy cách tham quan Xe ngựa đậu sang sát vườn phạm kéo tôi Xuống xe xem đi Đây là suối sữa nữ nổi tiếng của La Mã Có một bài hát cũ tên Ba miếng đồng Trong suối Là khúc nhạc nói về tình yêu La Mã Chính là chỉ suối phun này Theo truyền thuyết Nếu em ước nguyện gì thì rất lên nghiệm Em có muốn ước nguyện không? Em muốn Tôi liền treo lên chạy tới bên suối Nhìn tự người đưa khắc sinh động như sóng Nhìn nước bắn tung té khắp phía Nhìn làn nước trong veo dưới ánh trăng Lại nhìn hàng ngàn vạn đồng tiền Chìm trong nước suối Tôi trầm tư Sao ước vọng của con người nhiều như vậy Nếu thân tình yêu là tương đối bận rộn nhất Tôi ngẩng lên nhìn Chạm phải ánh mắt của Vân Phạm Em phải ước như thế nào? Tôi hỏi Em hãy quay lưng lại suối, ném hai đồng tiền qua vai em vào trong nước, em có thể ước hai điều. Tôi làm theo lời anh, quay lưng khấn thầm khoảnh khắc, thành tâm ném hai đồng tiền, phương phạm đến gần tôi. Em ước gì? Anh hỏi, ánh mắt chớp sáng dưới ánh trăng. Ừ, tôi mắc cỡ nói, không nói cho anh biết. Anh cười cười nhúng vai không hỏi nữa, chúng tôi lại lên xe ngựa. Võ ngựa lại lộc cọc vang lên, gió lạnh từng cơn thổi tung tóc tôi, phân phạm lấy áo khóa khoá khoác cho tôi. Chúng tôi đi trong gió, đi trong đêm, đi trong lịch sử mấy ngàn năm trước. Lần này xe ngựa đứng trước một vòng thường, chúng tôi xuống xe, đi đến bên tường. Giờ tôi mới phát hiện bên trong tường là đống đổ nát của La Mã nổi tiếng. Từ trên cao nhìn xuống, vị trí của chúng tôi đứng dường như có thể trông thấy toàn cảnh của phế tích ba trụ đá màu trắng đại biểu cho La Mã đang dưới sương sẩn trong màn đêm dưới ánh trăng thánh điện cửa điện trụ đá nghi ngã siêu vẹo nhanh nhãn khắp nơi cùng vô số tượng khắc có thể phần nào nhận ra được một thời hưng thịnh phồn hoa khó tưởng cảnh thanh bình loạn lạc đến mức nào tôi trầm ngâm vương vấn thành tướng mấy nữ anh hùng giờ ở nơi đâu huy hoàng của ngày trước nay chỉ còn lại tượng đổ gạch siêu mà thôi tôi lẩm bẩm chẳng thấy lầu cao yến tiệc linh đình đâu, chỉ thấy đền đại quan phế điêu tàn. Vân Phạm ôm lưng tôi, nhìn xuống đống đổ nát bên dưới cũng lẩm bẩm mấy câu: đáng thương cho lầu cao yến tiệc linh đình, đáng thương cho đền đài quan phế điêu tàn. Tôi quay đầu nhìn sâu vào anh Chúng tôi tự cảm sát vào nhau Trong giây phút này tôi cảm thấy chúng tôi hiểu nhau thế Gần gũi nhau thế Lịch sử đang dưới chân chúng tôi Chúng tôi vui mừng vì mình không sống ở quá khứ xa xăm đó Chúng tôi là người hiện đại Chúng tôi đang sinh tồn Đó mới là tất cả Lên xe ngựa chúng tôi đi đến quảng trường Venice Lại đến đấu trường Colosseum Nhìn từng vòng cống hình tròn, nhìn hầm ác thú vẫn còn đầy vẻ khủng bố, tôi không tưởng tượng nổi cảnh người và ác thú đấu nhau, đấu trường rộng lớn đó khiến tôi sợ hãi, tôi hỏi: "Đấu trường này có thể chứa bao nhiêu người?" Khoảng 50 người. Tôi lại tưởng hình ảnh 50.000 ngàn người trong đấu trường đang hò hét, gào la vỗ tay, nhìn võ sĩ đổ mồ hôi đổ máu để giác đấu với thú dữ mà danh vật sự sống, giờ đây khán giả đâu, ác thú đâu, võ sĩ đâu, tất cả chỉ còn là một đấu trường đổ nát, ngã nghiêng tôi dùng mình tựa vào vai phương phạm anh ôm chặt tôi lo lắng hỏi sao thế em em vui mừng vì chúng ta đang sống trong hiện tại tôi nói nhưng hiện tại hôm nay đến mấy ngàn năm sau lại trở thành quá khứ cho nên chỉ khoảnh khắc đang sống mới là điều thực mới tồn tại tôi chăm chú nhìn anh chúng ta cần phải quý trọng mạng sống của chúng ta đúng không anh anh nhìn tôi thương thiết đột nhiên anh ôm chặt tôi hôn tôi anh yêu em tự long anh nói tôi lặng thân dây lát như ánh trăng này Trong đống độ nát này... Trong không khí say người này... Em có hơi tình là anh yêu em... Tôi nói... Thế em luôn cho rằng anh không yêu em ư... Anh hỏi... Đúng thế... Tôi thẳng thắn đáp... Sao anh lại phải cưới em... Vì mới mẻ... Mới mẻ... Vì em thường kết trong sạch trẻ trung... như là lời anh nói... Em nghĩ em khác với những người phụ nữ mà anh quen biết... Anh nhìn tôi lâm lâm... Hãy cứ quan sát anh nhé... Anh nhỏ nhẹ... Hy vọng một ngày nào đó... Em sẽ trở ra con người thật của anh. Chúng tôi lại ngồi trên xe ngựa tiếp tục cuộc du ngoạn trong đêm trăng, xe chạy chậm chậm, chúng tôi tiếp tục mộng du trùng đế quốc La Mã cổ. Hết con đường này lại đến con đường khác, hết giờ này lại sang giờ khác, chúng tôi mà kêu xe ngựa chạy bất kể lộ trình, bất kể thời gian, bất kể đêm khuya lắc khi lơ, bất kể trăng sáng đã dần lặng. Cuối cùng Chúng tôi đã mệt mỏi, người cũng mệt mỏi, vu xe cũng mệt mỏi. Chúng tôi trở về nhà khoảng 4 giờ sáng. Về đến nhà, trong tôi vẫn còn tràn đầy tình cảm dịu dàng của đêm trăng đó, của không khí và nhạc điệu của La Má Cổ. Tần đáy lòng tôi tràn ngập nỗi phấn kích ấm áp và một chút ẩy oải lười nhát. Lần này tôi thay đồ ngủ trước mặt phương Phạm chứ không bảo anh nhìn sang chỗ khác. Thế là khi tôi chui vào mình Anh nhẹ nhàng ôm tôi Nhẹ nhàng cởi dây cục áo ngủ của tôi Áo ngủ bực mở Tôi trúc vào lòng anh Có chút thẹn thùng lẫn sợ sệt Có chút say sưa Lại thêm phần thi tình ý họa môn lung Vâng phạm Tôi gọi khẽ Vậy thế em Anh đáp nhỏ Có muốn biết ước nguyện của em không Tôi thì thầm Đương nhiên là muốn Anh nói Nhưng anh không ép em Em muốn nói với anh Đầu tôi tự sát vào cầm anh Tay tôi liền lén đặt trên ngực anh Ước nguyện thứ nhất là nguyện cho hôn nhân của Lục Bình và Sở Liêm được hạnh phúc Ước nguyện thứ hai là nguyện cầu cho em và anh mãi mãi không chia liệt Anh dường như nín thở trong dây lá Sau đó anh cúi xuống hôn môi tôi, hôn má tôi, hôn cổ tôi Áo ngủ tuột Áo ngủ tôi tuột khỏi vai Tôi gần như lại thấy hai con ngựa trắng đó chạy lọc cọc trên đường phố La Mã Ngựa trắng như mộng ảo Tôi lắc mình, chúng tôi cũng biến thành đôi ngựa trắng Gất vỏ bay trong xương, trong mây, trong khói, trong mộng. Tùm gió bay về phía ngọt ngào vĩnh hằng và rồi tôi từ một thiếu nữ đã trở thành một phụ nữ giờ mới chính thức thành vợ của phương Phạm. Những ngày tiếp theo chúng tôi khá bận rộn. Tôi chưa từng biết thế nào là một thế giới rộng lớn. Cũng không biết có nhiều thứ để thưởng thức đến thế. Chỉ riêng một La Mã đã có bao nhiêu thứ để không xem hết từ bảo tàng viện San Pedro đến Michelin. Bellini, nào tranh tường ở Vatican? Những vật của lịch sử được trân trọng giữ gìn. mất 3 tháng tôi mới có thể thu thập hết ấn tượng của La Mã. Sau đó, Phương Phạm lấy chiếc xe thể thao màu đỏ của anh đưa tôi đi du lịch khắp Châu Âu. Chúng tôi đi Pháp, Tây Đức, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Anh, người Mỹ quốc gia. Ban ngày chúng tôi tham quan các di tích lịch sử. Buổi tối vào các hộp đêm, ca phủ. Chúng tôi sống rất phóng khoáng. Nhưng đến cuối năm, tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán. Thăm quá nhiều bảo tàng, di tích khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy uể oải. Lại thêm mùa đông ở châu Âu Với khí hậu lạnh cống Tuyết trời dày đầy trời Mà tôi thì không quên Làm cho tôi gậy ốm nhợt nhạt Phương phạm liền kết thúc hành trình của chúng tôi Đưa tôi trở về nhà ở La Mã Vừa đến nhà đã có hàng đống thư chờ đón tôi ngồi trước lò sưởi lò cháy phừng phừng mà xem thư phần lớn thư là của cha cha thường hỏi về nhà cửa cuộc sống bảo cho tôi biết bên nhà mọi việc đều tốt lục bình và sở liêm cũng bình an vô sự lục bình và sở liêm lòng tôi lại nhói đau thời gian qua họ có tồn tại trong lòng tôi không tôi không biết nhưng khi hai cái tên này đọc vào mắt tôi chúng cứ làm tôi nhức bút vậy là tôi hiểu tôi chưa từng quên họ tôi tiếp tục đọc thư thình linh tim thất lại khi tôi nhìn thấy thư của sở liêm nét chữ của sở liêm tôi thở gấp gáp tay run rẩy giống như tên trộm tôi sẽ lấy nhìn vân phạm anh đang pha rượu không chú ý đến tôi tôi liền xé thư hối hả đọc thư viết tháo nhưng vẫn không khó đọc được những lời đau nhói lòng tôi nghĩ chắc em và vương phòm đã du lịch khắp châu Âu rồi phải không? khi em đang uống sâm ban ở Paris, không biết em có nhớ về bờ biển xa xôi này có người đang âm thầm nhớ thương em không biết em có còn nhớ đến khu rừng nhỏ ở Đài Loan và những đêm mưa liên miên của mùa đông? anh nghĩ những kỷ niệm đó đã sớm bị xóa nhòa trong phân minh vật chất của phương Tây rồi. lục bình giờ anh cũng tốt thôi, bọn anh đã dần ổn định cuộc sống vợ chồng. buổi sáng anh đi làm, tối về nhà. những có chuyện mà lục bình thích tụ trong ngày, buổi tối có thể dùng hết cho anh. bọn anh thường nhắc đến em. Những gàn dở của em, những suy nghĩ của em rèm châu của em và giấc mộng đó của em, giờ em còn giấc ảo mộng đó không? Thư tuột khỏi tay tôi, tôi ngồi thừ ra rồi chậm chạp nhặt thư lên, ném nó vào trong lò sưởi, tôi ngồi bố gối trân trân nhìn thư bùng cháy trong lửa, thoáng chốc Bức thư đã cháy thành tro Tôi cầm bị thư lên lại ném vào trong lửa Chờ bị thư đó cũng hóa thành tro Tôi mới từ từ ngẩn đầu lên Giờ tôi mới phát hiện Vân Phạm đang lặng lặng nhìn tôi Tôi mở miệng định giải thích với anh Nhưng Vân Phạm lắc đầu Đưa tôi ly rượu đã pha rồi Anh pha cho em đó Anh nói nhạt lắm uống xem có ngon không Tôi nhận ly rượu nhấp một ngụm Hương vị thơm ngon Anh dạy cho em hư rồi Tôi nói em vốn không biết uống rượu anh ngồi xuống cạnh tôi ảnh lửa làm hồng má anh uống một chút sẽ không hư anh thông thả nói thỉnh thoảng say khước cũng là chuyện vui trong đời anh nhìn tôi đăm đâm ngày mai em có muốn đi đâu chơi không không, không phải chúng ta mới về nhà sao em thích ở nhà em thật sự thích nhà này phải không anh bỗng hỏi, tôi thoáng dược mình câu nói này dường như có chút gì khúc mắc. anh hỏi vậy là có ý gì tôi hỏi, ồ không có gì anh vội đáp hôn lên gò má tôi Anh chỉ hy vọng có thể mang lại cho em một mái nhà ấm áp. Anh đã cho em rồi. Tôi nói nhìn vào ánh lửa cháy. Anh xem lửa cháy mạnh thế này, làm sao mà không ấm áp chứ? Anh nhìn tôi một lúc lâu. mong rằng em nói là thật lòng. Anh đứng lên đi pha cho mình một ly rượu. Tôi vẫn ngồi bên lò sưởi uống cạn ly rượu của mình. Đêm nay tôi không ngủ được ngon, tôi luôn thấy ác mộng. Tôi mưa thấy rừng cây nhỏ, thấy mưa rơi, tôi ngồi trên xe gắn máy của sở liêm, ôm lấy lưng anh, chạy vùng vụt trên quốc lộ Bắc Tân, gió thổi ào ào, anh lạng lách như đang biểu diễn, vừa chạy anh vừa gào to, tôi yêu tử lăng, tôi yêu tử lăng, tôi thề, tôi thề. Rồi một chiếc xe tải chạy ngược chiều, tôi thét biên cuồng, xe lật máu loan đầy đất, xe gắn máy bệ nát, tôi không ngừng kêu la, sợ liêm, sợ liêm, sợ liêm. Có người ôm chặt tôi, lay tôi, bên tay tôi vang lên tiếng nói lo lắng của Vân Phạm Tử Lăng, tỉnh dậy đi em, Tử Lăng, em thấy ác mộng hả Tử Lăng? Tôi liền tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy, Vương Phạm ôm tôi trong lòng, cánh tay mạnh mẽ ấm áp của anh ôm chặt tôi, luôn miệng nói, "Tử Lăng, anh ở đây, Tử Lăng đừng sợ, đó chỉ là ác mộng thôi." Tôi dần bình tĩnh lại, thế là tôi nhớ đến cái tên tôi đang gọi trong mơ. "Anh đã nghe thấy rồi sao?" Tôi nhìn anh, anh đặt tôi trở vào gối, kiểu mơn đắp cho tôi dịu dàng nói, "Em ngủ đi, ngủ tiếp đi." Tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ Nhưng chốc lát sau tôi lại lần nữa thức dậy Nhìn thấy anh đứng một mình trước cửa sổ Lặng lẽ hút thuốc Tôi giả vờ ngủ ngon Lên lén nhìn anh Anh hút thuốc mãi đến khi trời sáng